Chương chính Không chỉ ở lớp, dạo này Lâm giống như một ông vua con trong nhà. Ba mẹ nó nuôn chiều nó hết mực. Trước đây ba mẹ nó thì tình cũng hơi lo lắng cho thằng con. Từ hồi có chiếc computer trong nhà, thấy Lâm cứ ngồi dán mắt vô màn hình suốt, người càng ngày càng xanh mét. Ba mẹ nó cứ thấp thỏm chẳng biết nó học hành có tiến bộ chút nào không. Nhưng trong bộ dạng thì có vẻ như sắp phải đưa nó đi cấp cứu tới nơi. Nhưng gần đây, khi thằng Lâm đem về khoe các bài tập nó làm ở lớp, bài nào bài nấy điểm cao chót vót, thì ba mẹ nó mừng rơn, cảm thấy chuyện mua computer cho thằng con là một quyết định vô cùng sáng suốt. Đứng trước sớp bài làm thằng con hớn hở bày ra trên bàn, ba mẹ nó hân hoang đến mức phải xích sát vào nhau như tìm một điểm tựa để chống đỡ những cơn bão cảm xúc có thể ập đến bất cứ lúc nào. bà nó nói, mặt rạng ra. Con không kiếm được học bổng cũng không sao. còn học như vậy là ba mẹ mừng rồi. Mẹ nó vẫn tiếp tục tựa người vào ba nó. Cái động tác cho thấy nếu bà không bị trúng gió Thì dứt khoát là bà vẫn chưa ra khỏi sự xúc động mà thằng con đem lại Vẫn tựa như thế, bà nói, giọng run run Còn cố học như vậy là trả ơn cho ba mẹ rồi đó Bà cũng không quên nói thêm Nhưng con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nghe con Lâm dạ, còn rưng rưng hơn ba mẹ nó Lần này hứa giữ sức khỏe, Lâm biết là mình nói thật chứ không phải hứa cho qua như những lần trước. Bây giờ, mộng tranh bá đồ vương trong lòng Lâm ngày càng phai nhạt. Nó không còn dành toàn bộ thời gian và tâm trí cho trò giang hồ thánh chiến như trước. Chính Mai Giáng Tuyết đã làm nó thay đổi thái độ với game. Có lần, nó tò mò hỏi. Tại sao muội không cố gắng vươn tới thứ hạng cao nhất? Huynh nghĩ với khả năng tài chính của muội, muội thừa sức trở thành đệ nhất cao thủ trong giang hồ. Chính vì vậy mà muội không muốn trở thành đệ nhất cao thủ. Câu trả lời của Mai Giang Tuyết mơ hồ đến mức lầm phải hỏi lại. Muội nói vậy là sao? Mai Giang Tuyết từ tốn giải thích Lúc đầu, muội cũng háo hức như huynh. Mụi cố lọt vào tốt 100, rồi tốt 50, rồi tốt 30. Mụi muốn mình là người số 1 trong game. muội đã sưu tầm đủ loại trang bị, vũ khí xịn nhất. Đã không tiếc tiền mua các loại tiên phẩm, thần dược nạp vào cho nhân vật của muội Và mụi tiến rất nhanh, vượt qua hàng loạt cao thủ khác một cách dễ dàng. Lầm trầm trồ Chắc nhà muội giàu lắm. Ờ, quý ròm đáp qua loa, có vẻ như không muốn nói nhiều đến chuyện giàu nghèo, rồi tiếp tục lặp lại những gì Văn Châu từng tâm sự với nó. Và đó chính là lý do khiến muội không còn hăng hái nữa. Vì đến một lúc, muội chợt nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục chơi như thế này, thì để nhất cao thủ trong game không phải là người có kỹ năng chiến đấu tốt nhất hay người luyện công cần cụ nhất, mà là người có nhiều tiền nhất. Huỳnh hiểu rồi. Lâm đáp, lòng nó bất chợt trùng xuống. Trong một thoáng, nó cảm thấy bao nhiêu cố gắng của nó trước nay thật là vô nghĩa. Khi sự ganh đua trong game trở thành cuộc ganh đua về tài chính, thì bản chất và ý nghĩa của trò chơi đã không còn như ban đầu nữa. Quý ròm kết luận Lâm ngồi thử người trước màn hình, chán nản Thế chơi game chẳng có gì vui Vẫn vui, nếu Huynh chơi game không vì mục đích ăn thua, không vì tham vọng bá chủ võ Lâm Lúc đó Huynh sẽ cảm thấy sung sướng khi học được một chiêu thức mới, hoàn thành một nhiệm vụ mới, kết giao được một người bạn mới Lý lẽ của Mai Gián Tuyết ngấm vào Lâm từng phút một. Nó phát hiện ra một cách nhìn khác về game, mặc dù nó không khỏi băn khoăn. Nếu người chơi từ bỏ tính hiếu thắng, thì game có còn hấp dẫn không nhỉ? Lâm nghĩ ngợi, gõ tay lên trán, rồi tự trả lời. Vẫn hấp dẫn. Bằng chứng là nó và Mai Gián Tuyết đang ngồi trò chuyện say sưa nãy giờ. Chính giờ Mai Giáng Tuyết mà mấy hôm nay thầy cô, bạn bè và ba mẹ nó đã dành cho nó bao nhiêu là ưu ái. Nó nhìn Mai Giáng Tuyết, lòng bất giác cảm thấy vô cùng ấm áp. Và nó bồi hồi rủ. Tụi mình đi chơi đi. Đi đâu? Lên nhạn môn quan ngắm cảnh. Nhạc môn quang là một thắng cảnh nổi tiếng trong game Giang Hồ Thánh Chiến. Sau những giờ luyện công vất vả hoặc sau những trận đánh nhau tué lửa, khách võ lâm thường rủi ngựa lên nhạn môn quang đầy mây để xả stress. Một phút sau, kẻ thần bí và mai gián tuyết đã sánh ngựa kề vai chậm rãi bên nhau dưới chân núi. Càng lên cao, mây trắng càng xa thấp. Quấn quyết vào quần áo, vướng cả vào bờm ngựa. Hoa đào nở rộ, nhuộm hồng cả lối mòn dẫn lên đỉnh núi. Nhiễm và Sóc chạy tung tăng khắp nơi. Chim nhạn bay từng đàn, kêu réo rít trên đầu. Thơ mộng quá. Mai Giang Tuyết cảm khái. Muội đã lên nhạn môn quan lần nào chưa? Chưa. Một lát Cả hai đã đứng giữa cầu treo bắt chân vân qua hai đỉnh núi. Từng đám mây lẫn lờ trôi ngang dưới chân ngựa. Tiếng nước chảy róc rách vọng lại từ một khe xa. Kẻ thần bí rút từ trong túi hành trang một đóa hoa hồng mua ở tiệm tạp hóa Thành Tô Châu vài ngày trước, chia ra. Tặng mụi nè! Đẹp quá! Cảm ơn Huynh! Quý ròm nhận lấy bông hoa mà tim đập binh binh. Nó sợ thằng Lâm ngõ lời cầu hôn bất tử. Quả nhiên, thằng Lâm nói. Mụi nè! Gì hở Huynh? Huynh không muốn qua lại giang hồ một mình nữa. Quý ròm nhăn hí. Tất nhiên các nhân vật giang hồ trong game kết hôn với nhau là chuyện bình thường. Bao nhiêu cặp? Kéo tới trước mặt Nguyệt Lão Nhi ở Hạnh Hoa Thôn để nhờ tác hợp nên chồng nên vợ. Mai Gián Tuyết thành hôn với kẻ thần bí cũng không sao. Kẹt nổi đây là nhân vật của Văn Châu chứ không phải của Quý Ròm. Nó chỉ mượn Mai Gián Tuyết một thời gian để giúp đỡ thằng Lâm, xong rồi trả lại. Văn Châu đã hào phóng đưa Mai Gián Tuyết cho Quý Ròm mượn. Nó không thể để mai dáng tuyết khi ra đi còn là thiếu nữ lúc quay về đã trở thành một phụ nữ có chồng được chắc chắn Văn Châu sẽ chửi nó té táct quý ròm chưa biết xoay sở ra sao thằng Lâm đã trắng trợn đề nghị huynh muốn cùng với muội đi đến Hạnh hoa thôn cực chẳng đã quý ròm đành nói thẳng muội không muốn lập gia đình Mũi thích tự do ngao du hơn. Lâm không nghĩ Mai Gián Tuyết sẽ từ chối lời cầu hôn của kẻ thần bí sau bao nhiêu lần gặp gỡ và chuyện trò thân mật. Lâm như bị sốc. Nó ngồi trơ thổ địa trước màn hình. Có cảm giác Mai Gián Tuyết vừa phóng thanh lãnh nguyệt tu la kiếm xuyên qua ngực nó. Quý ròm đợi lâu thật lâu, không thấy Lâm trả lời. Đoán thằng này chắc sắp xỉu tới nơi bèn lật đật gõ phím muội không muốn kết hôn nhưng muội sẽ luôn ở bên cạnh huynh kia mà câu nói của quý ròm nhanh chóng sưởi ấm trái tim lạnh ngắt của thằng Lâm nó như vừa được vớt ra khỏi thùng nước đá gượng gạo đáp ừ huynh biết rồi huynh cảm ơn muội nhiều lắm Lời cảm ơn của thằng Lâm nghe mới cay đắng làm sao. Quý ròm vội vã mở túi hành trang của mai gián tuyết, xăm soi một lúc rồi lấy ra chiếc áo vô tướng bảo y, một loại áo giáp có tác dụng phản đòn của đối phương, nói muội tặng huynh cái này nè! Gì vậy? Vô tướng bảo y Bốn chữ vô tướng bảo y Đập vào tai Lâm như sét đánh. Đây là loại áo giáp cực kỳ quý hiếm. Khắp giang hồ hiện nay chỉ có ba chiếc. Nếu như cách đây một phút, Mai Giáng Tuyết ngõ ý tặng nó chiếc áo này, nó đã nhảy cẩn lên vì sung sướng. Nhưng lúc này, Lâm đang buồn. Nó chẳng thiết tha gì các báu vật võ Lâm. Lúc Mai Giáng Tuyết nhắc đến bốn chữ, vô tướng bảo y. Lâm có trợn mắt lên thật, nhưng rồi nó cựp mắt ngay xuống. Mụi cất đi, Huynh không nhận đâu. Quý ròm định dùng báo vật để an ủi thằng Lâm. Hổng ngờ thằng này giống như con gà rù, chẳng buồn mổ thóc. Mai dáng tuyết đành thỏa thẻ. Huynh buồn mụi phải không? Ừ. Bây giờ muội phải làm sao huynh mới hết buồn?" Cặp mắt thằng Lâm sáng trưng. "Muội không muốn kết hôn với huynh trong game cũng được, nhưng muội hứa phải cho huynh gặp mặt muội ngoài đời." Quý Ròm giật bắn. "Không được! Tại sao không được? Muội ở xa lắm, tận Thủ Đức lận. Huynh sẽ đi Thủ Đức Quý ròm nuốt nước bọt ba mẹ muội khó lắm huynh sẽ đến trường gặp muội thầy cô muội còn khó hơn ba mẹ muội Lâm giận dỗi huynh gặp muội giờ tan học mà quý ròm đã lường trước sẽ có ngày thằng Lâm đòi gặp mình nhưng khi chuyện này đột ngột xảy ra nó không kịp nghĩ ra cách nào thoái thác Quý ròm tìm cách hoảng binh. Huynh gặp muội làm gì? Để cảm ơn muội đã giúp đỡ Huynh. Tứ hải dai huynh đệ mà, bằng hữu võ lâm gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là chuyện thường. Huynh không nói chuyện đó. Huynh cảm ơn muội đã giúp đỡ Huynh chuyện học tập trong những ngày qua. Quý ròm ngạc nhiên trước thái độ của thằng Lâm. Huynh nói sao? chuyện học tập, chính huynh đã giúp muội, huynh đã giải giùm muội vô số bài tập. Muội không hiểu, những bài tập đó không phải do huynh làm. Lâm Bùi kể cho Mai Giang Tuyết những chuyện gì đã xảy ra với nó trong thời gian qua, từ chuyện nó mê chơi game đến mức bỏ bê bài vở, đến chuyện nó thường xuyên ngủ gục trong lớp, rồi cúp tiết ở nhà đi luyện công. Lâm thật thà kể, không giấu diễm điều gì làm Quý Ròm quá đổi ngẩn ngơ. Tất nhiên Quý Ròm biết tổng câu chuyện của Lâm. Nhưng khi chính thằng này tự nói tuệt ra thì nó phát hoãn. Khi Lâm vờ vịt ra vẻ ta đây là học sinh xuất sắc thì Quý Ròm không lo. Nó biết những đứa ba hoa thường là những đứa tán tỉnh lăng nhăn. Còn khi thằng Lâm đã đem chuyện đời mình... Lại là chuyện chẳng đẹp đẽ gì, kể tuốt tuột với một đứa con gái. Tức là nó đã tin tưởng và quý mến đứa con gái đó lắm rồi. Quý ròm phát hoảng là đúng. Từ trong game, kẻ thần bí càng lúc càng khua chân ra ngoài đời thực Huỳnh tên Lâm, còn muội muội tên Thủy Tiên. Quý ròm nói đại một cái tên rồi hoãn hồn tắt máy. Mặt thằng Lâm đứng ngơ ngát một mình trên nhạn môn quan. Nó vọt lẹ ra khỏi tiệm nét, sách xe dông thẳng, mặt mày tái mét như vừa thoát khỏi một trận ném bom. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.